Sự kiện nhân viên của Hắc thị nhảy lầu bị truyền thông xào xáo rất ồn ào ầm ĩ. Mặc dù ban quản lý cấp cao Hắc thị đã ra mặt thanh minh rằng sự kiện nhảy lầu lần này là do những nhân viên đó mê cờ bạc, nhưng trên đời này không có bí mật nào có thể giữ kín. Cuối cùng truyền thông cũng chỉ mũi dùi vào út Ngạn Tâm, vạch ra rằng nhân viên Hắc thị nhảy lầu là do chịu ảnh hưởng của tin Úc Ngạn Tâm kết hôn, dẫn đến những fan điên cuồng này làm ra những hành vi cực đoan. Tháng chốt.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 trong thời kỳ tam quốc có một nhân tài tên là lữ bố hắc Tiên sinh tôi nghĩ cậu cũng không là gì với chuyện của lữ bố chứ hắc thiên kình nhíu mày nhìn thô lết đương nhiên trong lòng biết những lời tiếp theo của ông ta sẽ là gì sự u ám trong mắt càng thêm dữ dội thô lết hán giọng nhìn vào ánh mắt sắc bén của hắc thiên kình cố nén sự run rẩy trong lòng tiếp tục nói ở trung quốc chuyện lữ bố là chuyện người người đều biết sự dũng mảnh của lữ bố trong thời tam quốc là không ai bị kịp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 và cha cậu đây. Đúng vậy, đúng vậy, Hoắc Tiên Sinh, trước khi có quyết định xin anh nhất định phải suy xét lại. Giữa đông đảo mọi người, Hoắc Thiên Kình không thèm để ý mà châm một điếu xì gà, hút một hơi, gương mặt hắn chìm vào trong khói thuốc lượng lờ. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất rọi vào, chiếu sáng một bên mặt anh tuấn của hắn, trong vẻ lãnh đạm mang theo vẻ chính chắn nam tính. Dần dần, trong khói thuốc lộ ra đôi môi đang cong lên của hắn, cuối cùng hắn cũng mở miệng nhưng giọng nói lại đông lạnh tôi nghĩ các vị cổ đông cũng nên nghiên cứu kỹ lại lịch sử trung quốc đi nhất là paulet hắn đưa mắt nhìn vào khuôn mặt có vẻ kinh ngạc của paulet cực kỳ lãnh đạm nhìn bao quát hết những dụng tướng của thời tam quốc dưới sự liên thủ của quan vũ trương phi cũng chỉ có mình dụng tướng lữ bố là có thể qua được 50 hiệp hắn quả là một mạnh tướng không thể nghi ngờ nhưng người nghiên cứu lịch sử trung quốc đều biết một câu ngạn ngữ là hắn dũng mãnh vô địch Thiện chiến vô song nhân dũng, mà không ngu, tàn bạo không nhân nghĩa, đe dọa mọi người. Câu nói này là để miêu tả lựa bố, ta Nói đến đây, Hoác Thiên kình cúi đầu cười nhẹ, nhờ mắt nhìn các vị cổ đông đang ngồi, vẻ mặt anh Tuấn Lạnh lùng gần như muốn bốc trần những thứ võ trang trên người họ. Thiếu chút nữa tôi quên, các vị ngồi đây không quá am hiểu lịch sử Trung Quốc, tôi sẽ giải thích cho các vị nghe vậy. Nói một cách đơn giản, một người muốn có được thiên thu đại nghiệp.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 Mỗi khi những ngón tay thon thả làm phát ra tiếng đàn, thì cũng giống như là phá vỡ một giấc mộng đẹp, mái tóc mềm mại lãng lặng xõa trên bộ váy trắng làm cho bóng dáng của nàng cực kỳ cô đơn. Tiếng đàn du dương trong trẻo, tréo rắc như tiếng suối, thăm thẳm xa vời lại có chứa vài phần tĩnh mịch uyển chuyển. Lại như có chút u án, có chút kinh hoàng, có chút tình ý cực độ đau đớn của thế gian, có chút sướng vui, vì đã yêu thương trong cuộc đời này. Dần dần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 thì tâm tình của nàng lại trở nên cực kỳ sa sút cùng bất an tại sao lại nghĩ thế nụ cười bên môi của hoắt thiên kình dần dần tươi hơn dương đôi mắt sâu như biển lên nhìn vào đôi mắt như nước hồ thu của nàng nhìn thấy hàng mi dài như cánh bướm của nàng đang rung rẩy đôi môi nhỏ bé cũng hơi rung run dáng vẻ điềm đạm dáng yêu này của nàng khiến hắn đau lòng thôi út mãng tâm khẽ thở dài một hơi nói nhỏ một câu không khó để nghĩ ra hoắt thiên kình cười khẽ một cái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 Đôi mắt vốn rất sắc bén kia trở nên tối lại. Ngay sau đó, hắn liền cúi người xuống. Thiên Kình. Úc nạn tâm hiểu rõ ý nghĩa toát ra từ đôi mắt hắn, vội vàng chống tay lên lòng ngực trắng chắc của hắn. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em, trong giọng nói nũng nịu có thêm chút phản đối. Vậy, nạn của anh muốn biết cái gì? Bên tai nàng truyền tới tiếng cười trầm trầm gợi cảm của hắn. Úc nạn tâm há mồm, lại không biết nên hỏi từ đâu.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 con muốn học đàn hay không? út Ngoãn Tâm cười khẽ mà hỏi, trong đầu hiện lên dáng vẻ khi đánh đàn của hắn, có thể tưởng tượng được, người đàn ông như hắn mà ngồi trên sân khấu biểu diễn, thì hình tượng ưu nhã như vương tử nhất định sẽ làm điên đạo tâm hồn của không ít thiếu nữ. Có lẽ hắn không làm doanh nhân, nhân, thì cũng không chết đói được. Đương nhiên rồi, đến đây, cô giáo Úc, hoắc thiên kình có vẻ rất hăng hái. Ngoan lắm, tâm tình của Úc Ngoãn Tâm cũng trở nên rất tốt, bắt đầu dạy hắn đánh đàn.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 mà dáng vẻ tươi cười xinh đẹp duyên dáng của Úc ngoãn tâm cũng đã dáng trả lại những suy đoán của truyền thông mấy ngày nay bởi vì hoác thị không có bất kỳ phản ứng nào cho nên phần đông báo chí đều xôn xao bàn tán xem Úc ngoãn tâm có thể hoàn thành giấc mộng gã vào nhà giàu hay không thậm chí có những tờ báo lá cải còn đưa tin phân tích rằng mấy ngày nay Úc ngoãn tâm liên tục hủy hợp đồng có thể là có liên quan tới việc hôn nhân gặp trở ngại hôm nay út ngoãn tâm thay đổi phong cách trong sáng thường ngày Nàng mặc một bộ lễ phục màu đen rất hợp thời, hoa văn trước ngực rất công phu, da thịt trắng như tuyết sáng lên, mái tóc mềm mại cũng được búi cao, không có trang sức thừa thãi nào, nhưng chỉ vẹn vẹn chiếc vòng trên cổ thôi đã đủ để nhìn thấy sự xa hoa của nàng. Chiếc vòng cổ mà nàng đang đeo chính là chiếc vòng tên Malcolm mà hiện nay hoàng gia đang đua nhau giành lấy. Đây là chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị trên thế giới, do ma nhà thiết kế trang sức có đẳng cấp nhất thế giới thiết kế ra. Sở dĩ độc nhất vô nhĩ là vì nó dùng ngọc Brazil 24 cạnh có màu sắc rực rỡ để tạo thành, chỉ với chất liệu đá này thôi, đã cực kỳ trân quý không gì sánh kịp. Lại thêm da công hình dây thường xưng vô cùng sắc sảo, những chiếc là non cùng với những cụm hoa, và những cái vải hình ngôi sao điểm xuyết cho viên kim cương phát ra ánh sáng chói mắt, cao quý mà thanh nhã. Vật phẩm quý giá hiếm thấy thế này đương nhiên là trở thành tiêu điểm chú ý của quý bà quý cô toàn thế giới. mà ngay tại ngày hôm trước đã bị hoác thiên kình trả giá cao, để có được, đích thân đeo lên chiếc cổ trắng nõn nà của Úc Ngoạn Tâm. Đây gọi là trang sức không cần nhiều, nhưng quyết định, bởi sự tinh xảo, vật lóe sáng trên người của cần quá nhiều, mà hỗn tạp, chỉ cần một thôi, nhưng có thể trấn áp được toàn trường. Chiếc cổ thanh tao của Úc Ngoạn Tâm lóe sáng cực kỳ, xương quai xanh lộ ra rất gợi cảm, những nếp váy gấp lại như ánh trăng khẽ chảy vào. Cách ra mắt tuyệt mỹ và tự nhiên ấy mang theo sức quyến rũ rất trưởng thành. Cộng thêm ảnh đế Tiêu Minh Hy nổi tiếng bên cạnh, trong nhất thời hai người trở thành tiêu điểm chú ý của cả hội trường. Nạn tâm, hôm nay thấy thần thái của em sáng lạng như thế, thì anh cũng yên tâm rồi. Đi hết thảm đỏ, Tiêu Minh Hy tự tay lấy cho nàng một ly sâm banh, Liêm cười nói. Đương nhiên, hôm nay là ngày anh dành ngôi vị ảnh đế. Em không thể xấu xí. mà lên thảm đỏ với anh rồi út ngoãn tâm chạm nhẹ ly với anh cười cười cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em tiêu minh hy ôn như cười chị ngoãn tâm sao lưng vang lên giọng nói mềm mại mang theo vẻ vui sướng là mạch khê hôm nay cô đẹp như con búp bê bằng sứ bộ lễ phục màu bạc rất huyễn hoặc tôn thêm dáng người lạ lướt của cô một cách hoàng mỹ mái tóc cuốn con buông lỏng trên vai cô giống như nàng công chúa bước ra từ một lâu đài Khiến tất cả đàn ông đều sáng mắt Mạch Khe út noạn tâm vui sướng Mà nhìn cô Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi rất mơ hồ Trong mắt cô Thì trong lòng bỗng nhói đau Hôm nay tuy Mạch khê rất đẹp Đẹp đến nỗi chấn động lòng người Nhưng gương mặt hơi trắng bệt kia lại Để lộ sự nặng nề trong lòng cô Người khác không nhận ra Nhưng út noạn tâm lại có thể thấy được Anh Binh hi Vị trí ảnh đế chắc chắn là của anh rồi Chúc mừng anh trước nha Mạch Khe giơ ly lên Cười ngọt ngào với Tiêu Minh Hy Cái miệng của Mạch Khê vẫn luôn ngọt ngào như thế Tiêu Minh Hy rất thích cô bé này Mỗi lần nhìn thấy cô Thì giống như là nhìn thấy một cô em gái Mà mình yêu thương nhất Không làm phiền chị em hai người nữa Lát nữa gặp lại trong lễ trao giải Anh không khó để nhận ra Mạch Khê Có lời muốn nói với Úc noãn tâm Nên cười cười rồi rời đi Mạch Khê Giải thưởng dành cho người mới của D.R.T Rất có trọng lượng Nhất định sẽ có ích rất nhiều cho tương lai của em Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói Nụ cười tươi như hoa Tên mặt mặt khê dần biến mất Cũng có thể thấy được cô đang cố gắng Làm ra vẻ vui cười Chị Noãn Tâm Em biết vị trí ảnh hậu lần này chắc chắn thuộc về chị Chị có năng lực để ngồi lên vị trí đó Em thực sự thấy vui cho chị Cảm ơn em Em cũng rất vui Vì có thể tham gia buổi lễ hiếm thế này Có điều đây là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng em tham gia, mặc dù giọng điệu của Mạch Khê rất thoải mái, nhưng mơ hồ có thể nghe ra giọng của cô như nghẹn lại. Út mãn tâm rung lên, tại sao? Lời vừa thốt ra, đầu của nàng lại hiện lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông lạnh lùng đêm đó, giống như là thần chết. Lẽ nào? Mạch Khe không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nở một nụ cười sáng lạnh, khẽ nghiêng đầu, bất luận là thế nào, thì em rất thích chị. Cho nên nhìn thấy chị có thể tiến càng ngày càng xa Trong giới nghệ thuật Thì em đã rất vui vẻ Nhưng điều khiến em vui nhất là Anh ta thật lòng yêu chị Là Hắc thiên Kình đó Mạch khê kéo lấy tay nàng Trong đôi mắt trông như nước giống như Có những cánh hoa hạnh phúc đang rơi Em không ngờ anh ta thật sự thay đổi Vì chị Em nghe nói anh ta đã bác bỏ tất cả các ý kiến Của cổ đông Trong lòng em hoác thiên Kình sẽ không Vì một người phụ nữ mà làm thế Hiện giờ anh ta đã ghi chị mà phá lệ rồi. Chúc mừng chị. Út noảng tâm nghe xong, gương mặt xinh đẹp đỏ ẩn lên, đồng thời trong mắt cũng hàm chứa vẻ hạnh phúc. Mạch khê, thật ra hôm đó, chị thật sự cảm ơn em. Mạch khê khẽ lắc đầu, thật ra em đã sai rồi. Em cho rằng bọn họ là cùng một loại người. Chị noảng tâm, từ trong mắt của chị em đã nhận ra chị rất yêu anh ta có phải không? Nếu đã như thế thì đừng bận tâm đến những lời đồn đại linh tinh đó nữa. Hoác Thiên Kinh, anh ta, là một người đàn ông đáng, để chị gửi gắm cuộc đời. Giọng nói kiên định của cô có chứa vẻ trưởng thành không phù hợp với tuổi tác của mình. Cảm ơn em, Mạch Khê, chị cũng hy vọng em được hạnh phúc. Út nãng tâm quan tâm mà nhìn gương mặt hơi trắng xanh của cô, hết sâu một hơi nói, chị rất muốn biết người đàn ông bên cạnh em có phải là, lôi giận không. Rõ ràng ánh mắt của Mạch Khê run rẩy một chút, cô nhìn vào ánh mắt quan tâm của nàng, một lúc sau mới khẽ lắc đầu. Chị noạn tâm, chuyện của em chị không nên biết, thì hơn, em không giống với chị, hoặc thiên kình chiều chuộng chị cho nên chị cần chị thích làm gì, thì có thể làm cái đó, đáng tiếc em không thể. Em, em chỉ là một con rối bị người ta điều khiển mà thôi, đáng thương không? Nói xong, cô khẽ cong môi lên, rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt lại dần thấm ra vẻ thê lưng như đang ở nơi hoang mạc. Út noạn tâm nghe xong, thì giật mình sợn sốt, trong đôi mắt đẹp, chỉ còn lại vẻ đờ đẫn Rất lâu sau, nàng mới nắm chặt tay Mạch Khê và kinh hại phát hiện ra tay của cô lạnh như băng, gần như có thể xuyên thấu qua da thịt xâm nhập vào cốt tủy. Mạch Khê, em gặp phiền phức gì phải không? Nói cho chị biết được không? Trong tháng chốc, đôi mắt của Mạch Khê lóe lên một cái, giống như là một ánh nến âm ỉ cháy trong đêm tối đen, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng kia chỉ có thể bị đêm tối đen như mực dập tắt, dường như môi cô mất máy, nhưng cuối cùng vẫn bị nụ cười bớt đắc dĩ thay thế. chị loãng tâm tóm lại em rất hâm mộ chị chị nhất định phải ở bên cạnh người mình yêu bất luận thế nào cũng phải ở bên nhau mạch khê út loãng tâm không biết nên nói gì vào lúc này nàng luôn cảm thấy trong mắt của mạch khê loán thoáng vẻ đau đớn cùng bất đắc dĩ khiến cho người ta đau lòng rốt cuộc thì cô là một cô gái thế nào tuổi còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng sự thê lương hơn nhiều so với các bạn cùng lứa mạch khê không nói gì thêm nữa chị cong vui lên cười Giống như một đoá lê khẽ dập dần trên mặt nước, thắt ẩn thắt hiện, đẹp nhưng, cực kỳ thê lương. Lễ trao giải chính thức bắt đầu, cũng bắt đầu cuộc đua các hạng mục giải thưởng của các ngôi sao. Chưa bao giờ giải thưởng này lại rầm rộ như thế, có thể bao gồm cả giải thưởng điện ảnh cùng ca nhạc, nhưng DRT năm nay lại có thể. Nó thay đổi nguyên tắc phân ra, mà tổ chức trao giải cho hai lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc như những năm trước, gồm hai lần làm một, không những tăng thêm hiệu quả quảng bá. Mà còn khiến cho lễ trao giải vốn đã có đủ uy tín này thực sự trở nên chưa từng có, độc nhất vô nhị. Trên sân khấu của lễ trao giải, mỗi ngôi sao nhận được giải thưởng đều cười tươi như hoa. Nói dễ nghe một chút chính là đấu thực lực với nhau, thực ra lại là sự tranh đua của những thế lực sau lưng. Nhưng dùng những giải thưởng khác để nói thì DRT cũng xem như trong sạch. Vị trí ảnh hậu quốc tế tổng cộng có 6 nghệ sĩ được đề cử. Nói cách khác là diễn viên chính của 6 bộ phim tham gia cạnh tranh, mở giải thưởng hạng mục ảnh hậu chính là hai nghệ sĩ có tiếng tăm trong giới điện ảnh, một nam một nữ phối hợp hết sức ăn ý. Khi bộ phim Úc nạn Tâm được đề cử hiện lên trên màn hình lớn thì nàng ngồi dưới sân khấu không khỏi rất xúc động. Đây là bộ phim nàng từng được đề cử tại liên hoan phim Tự Kinh, thậm chí nàng còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra khi đó, thậm chí nhớ rõ khi nàng tràn đầy vui sướng. Chuẩn bị tiếp nhận giải thưởng dành cho người mới, thì lại đụng phải cảnh tượng kích tình của cổ tiên sinh và nữ diễn viên phụ trong phòng nghỉ. Thời gian đúng là bậc thầy của tạo hóa, từ những chuyện trước kia hiện lên trước mắt rất rõ ràng, nhưng khi nhớ lại, thì đã sớm không còn đau lòng thế nữa. Đó chính là trong lễ trao giải ấy, nàng và hát thiên kình gặp gỡ, quen biết nhau. Duyên phận, thật là kỳ diệu không thể tả. Hôm nay, khi bộ phim này, lại được đề cử. thì lòng của nàng lại rất bình tĩnh. Nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, ngay cả nàng cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc nữ diễn viên trong sáng kia có phải là mình không? Nàng hôm nay và trước kia vẫn khát khao vào tương lai như nhau. Chỉ có điều năm tháng qua đi, hiện giờ tâm tính của nàng sớm đã thay đổi. Khi tiên vỗ tay như sấm từ dưới sân khấu vang lên, thì rốt cuộc Úc noạn tâm và bốn chữ diễn viên quốc tế hòa là một như ý nguyện. Nàng từ ghế đứng lên, dưới ánh nhìn chăm chú của cả thế giới. cực kỳ tao nhã mà đi về phía sân khấu. Trong nhất thời, nàng trở thành tiêu điểm của cả thế giới, thành công mà lấy được giải thưởng lớn nhất của lễ trao giải có đẳng cấp quốc tế này. Đối với út Ngoãn Tâm mà nói thì lấy được giải thưởng này không có chút lo lắng nào, thậm chí nàng cũng biết đây đều là công lao của Hoác Thiên kình Nhưng khi nàng thực sự đứng trên sân khấu, đối mặt với ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ của nhiều nghệ sĩ, thì rốt cuộc nàng cũng hiểu phụ nữ trước sau vẫn thích hư vinh. Không thể kiềm chế cảm xúc cực kỳ kích động này. Cho dù là các thế lực phía sau cạnh tranh với nhau, nhưng đối với nghệ sĩ mà nói thì lấy được giải thưởng mới là quan trọng nhất. Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng vẫn không cách nào tránh được cảm giác cảm động cùng tự hào kia. Tại đây, tôi phải cảm ơn đạo diễn Ôn Dương. Hôm nay anh ấy cũng có mặt tại lễ trao giải này. Cảm ơn anh ấy đã cho tôi hy vọng và cơ hội trên bước ngoặt của cuộc đời mình. Úc Ngoãn Tâm nói những lời cảm ơn đã được chuẩn bị sẵn xong, thì lại nói ra những lời trong lòng muốn nói nhất. Có lẽ đúng là như thế, Úc Nạn Tâm nàng nổi tiếng đúng là phải dựa vào đàn ông, bất luận là Hoác Thiên Kình hay Ôn Dương, thậm chí là Tiêu Minh Hy, bọn họ đều cho nàng hy vọng, để từng bước tiến lên. Nạn Tâm à, bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất năm nay không ngoài vệ tử phu, do cô đóng vai chính, tôi nghĩ vào lúc này sang năm, dựa vào bộ phim này, thì vị trí ảnh hậu chắc chắn là vẫn thuộc về cô, vị khách nam bắt đầu trêu chọc. Cảm ơn lời chúc của anh, út nản tâm nở nụ cười, lại nhìn về phía ôn dương và tiêu Minh Hy ở phía dưới sân khấu. Nếu thật là thế thì công lao lớn nhất thuộc về đạo diễn ôn và Minh Hy. Thật ra nàng rất muốn đứng đây nói với cả thế giới rằng, người nàng muốn cảm ơn nhất là hoắc Thiên kình. đáng tiếc trong trường hợp này, dưới sự chú ý của cả thế giới, nàng tự nhận là mình không có gan lớn đến vậy. Ngoạn tâm, vị khách trao giải cho cô hôm nay không phải là người bình thường nha, vị khách nữ cố ý út mỡ, đôi mắt mị, hoặc có vẻ khác thường. Tuy ngoài mặt út ngoạn tâm tươi cười, nhưng trong lòng lại hơi ngẩn ra. Vị khách nam ở bên cạnh cô nở nụ cười, vừa muốn tuyên bố lại bị vị khách nữ giành quyền nói trước. Hay là để tôi miêu tả người này đi. Vị khách nam có chút ngẩn ra, có lẽ là do không ăn khớp với sự chuẩn bị từ trước. Ngoạn tâm. Thật ra hiện nay chuyện được truyền thông nhắc tới nhiều nhất chính là phán đoán xem cô có thuận lợi gả vào nhà giàu hay không. Thật ra chúng tôi đều rất muốn biết hôn lễ này có thể thuận lợi cử hành đúng kỳ hạn hay không. Vị khách nữ cười mà hỏi. Dưới sân khấu xôn xao cả lên. Úc nản tâm chết lặng mà nhìn vị khách nữ kia, ngay cả vị khách nam cũng ngẩn ra. Điều này đã hoàn toàn thoát ly kịch bản ban đầu trước khi đến đây. Ban tổ chức đã ám chỉ rất rõ ràng là đừng đề cập đến vấn đề riêng tư của Úc ngạn tâm, không ngờ nữ khách mời này thật là lớn mật, không chỉ ngang nhiên đề cập đến mà còn ném quyền phát ngôn vấn đề cho Úc ngạn tâm. Cả hội trường đang xôn xao rốt cuộc trở nên yên ắng, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào mặt Úc ngạn tâm, mà phóng viên giống như là được tiêm thuốc kích thích, nhìn chăm chăm vào nàng đang đứng trên sân khấu, sợ rằng lỡ như không cẩn thận sẽ để lỡ mất tình tiết đặc sắc gì vậy. Úc nạn tâm cứ như là một người bị lột trần, mà đứng trên sân khấu, đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc cho thấy nàng đang cố kìm nén tai nạn thình lình xảy ra này. Rất lâu sau, môi nàng từ từ cong lên, nụ cười tươi như hoa lại hiện lên trên mặt. Hôm nay là lễ trao giải mà mọi người đều đang mong đợi, chúng ta nên chú ý đến giải thưởng thì vẫn hơn. Trước linh hoạt, nàng không hề có ý định trả lời vấn đề này. À, đúng vậy, chúng ta hãy nói đến. Nạn tâm. Vừa rồi tôi chỉ đùa, mà thôi Mong rằng cô sẽ không để bụng Có điều vị khách mời trao giải cho cô hôm nay Có lai lịch không nhỏ nha Vị khách mời đặc biệt Vị khách nữ lại ngắt lời của vị khách nam Cười rất bí ẩn với út Ngoạn Tâm Bà này vô duyên thế bằng bằng Không đợi út Ngoạn Tâm phản ứng lại Thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai Nhưng cực kỳ hưng phấn của cô ta Sau đây rất thú vị Tổng tài của Tập đoàn Quốc tế Hoác Thị Hoác Thiên kình Đích Thân Lên sân khấu trao giải lời của vị khách nữ vừa thốt ra cả hội trường như hít phải một luồng khí lạnh vị khách nam bên cạnh cũng ngẩn ra út mãn tâm thì lại hoàn toàn bị chấn kinh giống như là bị va đập thật mạnh vẻ mặt của nàng chỉ còn lại sự kinh ngạc không thể che giấu chút bình tĩnh cuối cùng trong mắt cũng biến mất nàng không có nghe lầm chứ quả nhiên dưới sự hô ụng quá mức toan hót của ban tổ chức dáng người cao lớn kia đã xuất hiện trước tầm mắt đang kinh ngạc không thôi của mọi người chỉ là dáng người thôi mà đã khiến cho tất cả mọi người nảy sinh một cảm giác mạnh mẽ khác thường ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên bóng dáng cao lớn ấy sự xuất hiện của hoắc thiên kình không thua gì một cơn gió lốc nhất là trong trường hợp cả thế giới đang chú ý bộ âu phục màu đen tôn thêm dáng người cao quý ưu nhã của hắn thân hình lẫm liệt đôi mắt sáng như sao trời sinh có khí thế vương giả gương mặt anh tuấn giống như là được điêu khắc từ đá cẩm thạch những đường nét rất sắc sảo Ánh mắt sâu xa bén nhọn, bất giác đã làm cho người ta một cảm giác áp bức, cả người hắn trát ra khí thế vương giả uy chấn thiên hạ, trời ạ, anh ta thật là hoác thiên kình sao. Đúng là hoác thiên kình sao, thật đẹp trai. Các ngôi sao trong này đều đừng dậy, trong thoáng chốc, sự kinh ngạc chuyển thành tiếng ái mộ, sau đó hội trường trở nên sao động hẳn. Hoác thiên kình lại có vẻ như hoàng thượng giá lâm, không thèm để ý tới sự hiệu quả mạnh mẽ mà sự xuất hiện của hắn mang lại. Hắn bước từng bước về phía bục trao giải, mặc dù trên gương mặt chính chắn trưởng thành là vẻ thờ ơ vốn có, nhưng trong đôi mắt lại có chút hứng thú, nhìn gương mặt trắng bệch vì kinh ngạc của Úc ngoãn tâm không chớp mắt. Đôi mắt sẫm màu vốn lạnh lẽo kia lại đẹp cực kỳ, khiến nàng không thể né tránh. Khuôn mặt không chút biểu tình nào của hắn lại toát ra sức hấp dẫn chết người. Môi của hắn công thành một đường, càng trở, mà nhìn thẳng vào vẻ kinh ngạc cùng hoang mang của nàng. Dường như trong đôi mắt kính như bưng cỏ ẩn chứa một bí mật, khiến nàng không dám thăm dò. Hắn, sao hắn lại đến đây? Hoác tiên sinh, dường như vị khách nữ đã biết trước, vội vàng bước lên. Hoác thiên kinh đứng lại, trong ánh mắt hờ hững kia chỉ có út ngoạn tâm, như là buồn cười với vẻ rơi vào chấn kinh của nàng, mà đôi môi mỏng lại hơi cong lên, mang theo chút nghiền ngẫm. Dường như út ngoạn tâm không hít thở được. Đâu chỉ mình nàng quên hít thở. ngay cả các ngôi sao ở dưới sân khấu cũng như thế tiêu minh hy ở phía dưới lại nghiền ngẫm mà nhìn mọi thứ đang diễn ra trên sân khấu trong đôi mắt thâm thúy có chút hiểu ra ban tổ chức trao chiếc cúp ảnh hậu cho hoác thiên kình chiếc cúp này được làm từ ngọc quý cùng thủy tinh thượng hạng trong sự lấp lánh lộ ra vẻ xa hoa ánh sáng trong suốt phản chiếu vào đôi mắt vẫn hàm chứa vẻ nghi vấn cùng chấn kinh của Úc ngạn tâm trong mắt hoác thiên kình có chút ý cười dịu dàng lại bị nàng tinh tế Mà nhìn thấy, sau đó, dáng người cao lớn kia cúi xuống Gương mặt anh Tuấn bỗng kề sát vào mặt nàng Mùi lòng đảng hương thoang thoảng ập đến Đừng nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh vậy, Tự nhiên chút xíu, cưng à Chết mũi của hắn khẽ xuyên qua tóc nàng Giọng nói trầm thấp ưu nhã rơi vào bên tai nàng Không khó nghe ra chút trêu chọc trong câu xưng hô cuối cùng Tiếng hít thở dưới sân khấu vang lên như thủy triều ập đến Thậm chí có tiếng hét chói tai vang lên Mặc dù bọn họ không nghe thấy lời của Hoắc Thiên Kình nhưng lại bị hình ảnh ái mùi đó làm chấn kinh. Anh! Úc noạn tâm cả kinh, trong mắt càng thêm hoảng loạn, vừa muốn thúi lui một bước đã bị hắn dự kiến được mà ôm lấy. Chúc mừng em! Giọng nói dễ nghe của Hắc Thiên Kình thông qua micro, mà dập dần trong cả hội trường lễ trao giải. Nói xong câu này, khóe môi cong lên một cách xấu xa, ngay sau đó, lại cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán của Úc noạn tâm. Nhất thời, giống như là có một quả bom bùng nổ tại hiện trường, khắp nơi đều điên cuồng cả lên. Đôi môi hơi lạnh lẽo của hắn khẽ dán vào da thịt trắng như sứ của nàng khiến nàng hơi rung lên, tiếng hết kinh ngạc cùng ánh đèn flash không ngừng lóe lên từ bên dưới khiến giờ phút này nàng rất muốn trốn chạy. Nàng không hiểu sao hắn lại đích thân trao giải thưởng này, lẽ nào sợ sự chú ý của truyền thông còn chưa đủ sao. Mặc dù trong giây phút nhìn thấy hắn thì trong lòng tràn đầy vui sướng, Nhưng những lo lắng, nghi ngờ cùng khó hiểu lũ lượt kéo đến cứ như là một bàn tay vô hình đang siết tại cổ nàng, khiến nàng không thở nổi. Hôm nay, dường như Hạ Thiên Kình đã nhìn thấu sự kinh hoàng không thôi của nàng, hơi mỉm cười, xoay người đối mặt với sự kinh ngạc của mọi người, giọng nói trầm thấp vang lên. "Sở dĩ tôi đích thân đến trao giải thưởng này, là vì có chuyện quan trọng muốn tuyên bố." Cả hội trường lập tức trở nên im ắng. Úc Mãn tâm vô thức nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. gương mặt cương nghị có chứa sự tính toán sâu không lường được, ngay cả đôi mắt hắn cũng lóe lên những tia bí ẩn. Hắn muốn nói cái gì? Muốn tuyên bố điều gì? Bất giác, tim của nàng bắt đầu không ngừng đập loạn lên, dường như có một dự cảm đang lặng lẽ lan ra, một cảm xúc gì đó như đang muốn vỡ bờ mà ra. Đôi mắt đen thẳm sắc bén của Hoắc Thiên kình lộ ra vẻ kiên định, một khí thế làm cho người ta phải khuất phục lan ra khắp nơi. Mấy ngày nay Điều mà mọi người quan tâm nhất chính là chuyện hôn lễ của Hoắc Thị. Tại đây, tôi trịnh trọng tuyên bố với các vị ngồi đây rằng hôn lễ của tôi và ngoạn tâm. Nói đến đây, hắn cư nhiên duỗi tay ra, không chút cố kỵ, mà ôm lấy chiếc eo thon của Úc ngoạn tâm, khiến cho phần đông các nữ minh tinh đỏ mắt vì đố kỵ. Hôn lễ vốn quyết định tổ chức vào 10 ngày sau bị hủy bỏ. Một câu nói có sức mạnh không thua gì bom nguyên tử, phá tan sự im lặng của toàn trường. tất cả mọi người đều chấn kinh ngay cả ban tổ chức vị khách nữ là những người nắm rõ tình hình mà cũng trận tròn mắt út nản tâm bỗng mở to hai mắt mà quay đầu nhìn hắn trên gương mặt như điêu khắc của hắn không có chút biểu cảm nào lãnh đạm như là đang tường thuật lại một chuyện không liên quan gì đến mình thậm chí nàng đang hoài nghi người đàn ông trước mắt là hoắc thiên kình sao hắn muốn hủy bỏ hôn lễ người đàn ông đêm hôm trước còn thủ thị bên tai nàng hôm nay lại phá lệ Mà đích thân trao giải cho nàng Thế nhưng lại đưa ra một quyết định Khiến cho nàng run rẩy, Hủy bỏ hôn ước Mọi thứ đến quá bất ngờ Khiến nàng không kịp bình ổn cảm xúc đang hoảng loạn Ánh mắt đang chấn kinh dần lộ ra vẻ xấu hổ cùng đau đớn Hắn nhất định phải làm thế này sao Hay là hắn sớm đã có quyết định này rồi Nếu đã như thế Tại sao còn cho nàng hy vọng cùng an ủi Sự kinh ngạc của mọi người tuyệt đối không thua gì úc ngạn tâm Chỉ có hai người đàn ông là bình tĩnh Một người chính là kẻ đầu sọ Hoác Thiên Kình, Hai là Tiêu Minh Hy Chỉ thấy anh vẫn dùng ánh mắt nghiền ngẫm Mà nhìn mọi thứ đang diễn ra Ánh mắt như là rất tin tưởng Chỉ là lòng tin này lại trao cho người khác Hoác, Hoác Tiên Sinh Tin tức này của anh không khỏi quá đột ngột rồi Vì khách nữ không khó nhận ra Gương mặt gần như trắng bệch của Úc ngoạn tâm Không khỏi không đành lòng Cười xấu hổ mà tính dàn xếp Tôi biết rồi Nhất định là anh đang nói đùa đúng không? Ngón tay của út Ngoãn Tâm vô thức nắm chặt lại Móng tay sắc nhọn gần như sắp cắm vào lòng bàn tay Nỗi đau đớn nhất của phải đến từ lòng bàn tay Mà là từ tận đáy lòng Khi nàng thừa nhận mình đã yêu người đàn ông này Thì như đang đánh bạc Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn là người thua Hoác Thiên Kình không khó nhận ra sự căng thẳng của cô gái Trong lòng cùng vẻ thê lương trong mắt Mùi hắn từ từ cong lên Nói đùa Trước giờ tôi không có thói quen nói đùa, hôn lễ 10 ngày sau bị hủy bỏ là vì... Hắn đột nhiên siết chặt tay, thành công làm cho Úc Ngoãn Tâm thở mạnh, ý cười xấu xa từ từ lan ra trong mắt hắn. Hôn lễ của tôi và Ngoãn Tâm sẽ tổ chức vào 3 ngày nữa. Hả? Úc Ngoãn Tâm ở trong lòng hắn kêu lên một tiếng, đôi mắt đang tuyệt vọng bỗng trừng to. Nhưng tiếng kêu của nàng còn không đủ để nghe thấy, bởi vì, giờ khác này, tiếng kêu của mọi người càng lớn hơn. những lời nói vòng vo rất bất ngờ này lại khiến cả hội trường ồ lên thiên kình ngón tay của út ngoãn tâm cũng rung lên ngay sau đó nước mắt làm cho tất cả đều không rõ ràng nàng ngỡ rằng nàng thật sự ngỡ rằng sự băng giá cùng tuyệt vọng trong lòng bỗng biến mất thay vào đó là sự run rẩy vì xúc động cô bé ngốc nhìn dáng vẻ không tin anh của em thì anh rất đau lòng hoác thiên kình cười khẽ nhẹ giọng nói Anh đã nói bất luận là lúc nào thì anh đều không để em rời xa anh. Thiên Kình, Úc Ngoãn Tâm không biết nên nói gì mới phải, chỉ cảm thấy một cảm giác hạnh phúc đang sản sinh trong lòng, mãi cho đến khi lớp đầy, không thể thêm được nữa. Các vị phóng viên, Hoác Thiên Kình ôm chặt Úc Ngoãn Tâm, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua một lượt. Về chuyện nhân viên của Hoác Thị nhảy lầu gần đây, tập đoàn tài chính Hoác Thị chúng tôi đang tích cực giải quyết. Không bao lâu sau sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, hôn lễ của tôi là một chuyện không thể thay đổi, mục đích của việc tổ chức sớm hơn chính là hy vọng mọi người có thể hiểu được điều này, đến lúc đó, Hoắc thị sẽ tổ chức hôn lễ long trọng, hoan nghênh các vị đến ủng hộ. Môi của hắn nở một nụ cười tự tin chắc chắn, cuối cùng tôi bổ sung thêm một câu, tôi sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ sự nghiệp điện ảnh của vị hôn thê của mình. Những lời nói tự tin, nhưng chân thành của hắn khiến mọi người trộn lên Sau đó liền vang lên tiếng vỗ tay vang như sấm Giờ khắc này Tình yêu của bọn họ được sự chúc phúc Của tất cả mọi người Cảm ơn anh, Thiên Kình. Những giọt lệ trong mắt út ngoạn tâm Rốt cuộc không nén được nữa Mà rơi xuống, động trên chiếc cúp lung linh kia Những vần sáng của hạnh phúc bỗng tỏa ra Rốt cuộc nàng đã cảm nhận được Làm người phụ nữ của hắn Thì hạnh phúc biết bao nhiêu Ngày hôm nay, nàng sẽ suốt đời khó quên Trong mắt hoác Thiên Kình Cũng đầy vẻ xúc động Đau lòng, mà kéo nàng tới gần, không chút để ý tới ánh nhìn chăm chú của mọi người, mà hôn út ngoãn tâm thật sâu. Mắt của nàng mở thật to, con ngươi trong suốt lóe lên vẻ ướt ác. Nhìn thấy trên gương mặt anh Tuấn băng giá của Hoắc thiên Kình nở nụ cười phong tình vô tận, thì cuối cùng cũng thả lỏng, mà nhắm mắt lại, mặt cho tiếng vỗ tay vang dội vang lên ở hai bên tai. Biển là giờ phút này, bọn họ được hạnh phúc. Minh tạm dừng tập truyện này tại đây. chúc các bạn nghe truyện vui vẻ